càng là đối thủ ở tầm cao thì càng dễ bị ngã đau. Ngài thượng nghị sĩ hiểu rất rõ rằng Ken là đối thủ quỷ quyệt, nhưng khi ngắm người đàn bà này, Sexton không thể không nghĩ rằng ngài tổng thống đã phạm sai lầm. Marjorie Ten trông thật gớm guốc. Lúc này, bà ta đang ngả lưng trên ghế, miệng phi phèo điếu thuốc, cánh tay phải đang uể oải cầm điếu thuốc đặt lên môi rồi lại lấy ra.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 Xin chào, ông Thulen." Raychen hơi líu lưỡi. "Tôi là Raychen Sexton." Thulen mỉm một nụ cười tinh nghịch và dễ chịu. "Chào Raychen, hãy gọi tôi là Mai." Raychen thấy mình bối rối một cách rất khác thường, vô số các thiết bị cảm biến chất đầy bên trong bán sinh quyền, tảng thiên thạch, những bí mật và rồi còn bất ngờ giáp mặt một ngôi sao truyền hình. "Tôi rất ngạc nhiên khi được gặp ông ở đây."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 Dù tất cả những người nổi tiếng dường như đều có vóc người bé nhỏ, Rachel thấy ông thôn len khá cao. Cặp mắt của ông ta nhiệt thành và thận trọng, đúng như cô vẫn thấy trên tivi Chất giọng của ông ta thật ấm áp và sôi nổi. Ở tuổi 45, ông có vẻ dặn dày và cường tráng, với mái tóc đen, dày và cứng, những trỏng tóc bị gió thổi tung xoa xuống chán. Cái cảm mạnh mẽ và dáng vẻ vô lo của ông toát lên sự tự tin tràn trề.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 Xong rồi, ông ta run run người phấn khích Thưa cô sexton cô sắp được chứng kiến màn siêu biểu diễn thiên thạch kéo dài 30 giây đấy Thuân lên nhảy mắt ra hiệu bảo Ray Chen kiên nhẫn đợi Đợi ông ta một chút, anh chàng này thực sự muốn được làm diễn viên đấy Đúng thế, cũng như Mai thèm khát được trở thành nhà khoa học được kính nể ấy mà Corky cùi xuống chiếc hộp đựng giày của ông và lôi ra ba mẫu đá cả thảy đều là những vật hình cầu xấu xí to bằng quả bóng gôn và đều được cương ngang lộ ra mặt trong của chúng Mọi thiên thạch, Koki nói đều chứa một hàm lượng hợp kim liken sắt, silicate và sulfite Người ta phân loại chúng dựa trên những tỷ lệ sắt trên silicate Rachel bắt đầu cảm thấy màn biểu diễn thiên thạch của Koki không thể chỉ có 30 giây Mẫu đá đầu tiên này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 Cô nhận xét Cô nói đùa đi à Tuyệt diệu chứ Có khi nói một hơi về hàm lượng chất olivine cao trong đó Đã tạo ra sắc xanh đẹp động lẫy của hòn đá Rồi ông ta với tay lấy mẫu đá thứ ba Mẫu cuối cùng đưa cho Rechen Rechen cầm mẫu đá trong tay Hòn này có màu nâu xám Hơi giống đá granite Có vẻ hơi nặng hơn đá trên mặt đất một chút Chỉ một chút xíu Dấu hiệu duy nhất cho thấy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 Corky bắt chiếc tiếng phanh rít kem két, tay hạ hòn đá xuống thấp và chậm hơn hẳn. Ngay lập tức, tảng thiên thạch nguội đi và không phát sáng nữa. Nó lặng lẽ bay, bề mặt của tảng thiên thạch lúc trước nóng chảy ra, bây giờ đông cứng lại thành một lớp bề mặt cháy đen, thô giáp. Ray Chen nghe tiếng thôn len rên lên khi Corky quỳ hẳn xuống đất để mô phỏng cú tiếp đất của tảng thiên thạch. Lúc này, Corky nói,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 Lúc này, điệu bộ của ông ta chậm hẳn lại, vừa rung, lắc, vừa chậm chậm di chuyển hòn đá nhỏ trong đại dương tưởng tượng về phía chân Raychen. Một mảnh vỡ cứ trôi, trôi mãi về phía đảo Ellesmere. Ông ta di chuyển hòn đá lên ngón chân của Raychen. Nó văng khỏi mặt nước, lên trên bờ. Kokki di chuyển hòn đá qua mũi giày, gần đến mắt cá chân của Raychen. Và cuối cùng nó nằm im tại sông băng Miner.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 Những giọt nhỏ xíu đó có tên là Kron Druler. có khi nói, và những giọt như vậy chỉ có ở những tảng thiên thạch mà thôi. Rachel nhau mắt quan sát. Công nhận, tôi chưa thấy hòn đá nào trên trái đất có cấu trúc thế này cả. Sẽ không bao giờ thấy, ông ta tuyên bố. Kron Druler là một loại cấu trúc địa lý không hề có mặt trên trái đất. Một số Kron Druler có tuổi đời cực kỳ dài.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 Bằng chứng thuyết phục chứng tỏ rằng đây là một tảng thiên thạch. Được rồi, Rachel nói, Grand Ruler là bằng chứng thuyết phục, tôi hiểu rồi. Cuối cùng, nếu bề mặt cháy xém của các Grand Ruler vẫn chưa thuyết phục được cô, thì các thiên thạch gia chúng tôi còn có các phương pháp khác rất kinh điển để chứng minh nguồn gốc của một tảng thiên thạch. Đó là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 Trên mẫu đá có một hình thù hoàn toàn bình thường đối với một mẫu mộ đá của trái đất, nhưng ở một thiên thạch thì khó mà tin nổi. Rachel lắp bắp, gần như không thốt nên lời. Đây là một con bọ. Tảng thiên thạch này có một con bọ hóa thạch ở trong. Khả Thunlen và Corky đều cười rạng rỡ Thế là cô đã hiểu rồi nhé, Corky nói. Xúc động sâu sắc,